Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chuyện đời đỉnh ăn dạ nha mày. Biến đi đi. Không ngờ. Không ngờ đầu ấp tay gối nói chuyện khác, yêu thương nhau nói chuyện khác. Mà bây giờ khi nghe có bầu có con thì đã không thương tiếc thôi, không lo lắng thôi mà lại nở buông ra cái lời cai nghiệt. Buồn lắm, ấm ức lắm. Bà Hương chỉ biết khóc thôi. ba có nói như thế này hồi xưa đó hễ ai mà làm có chức quyền chút á thì gần như cả dòng họ được hưởng lây có quy quyền lắm mà hồi trước á lúc thời chiến tranh mà nhà nào có con đi lính mà làm có chức tước một chút là rất hãnh diện nhà nào mà chỉ cần có người làm xếp thôi chỉ cần là phó hay trưởng công an thôi ui cha nhà đó phải ngon lắm ai cũng sợ hết Thì sau khi nghe ông chỉ huy đó nói như vậy rồi, bà Hương đau đớn trong lòng. Bà mới mang cái bầu thai đó đi về. Rồi trong một lúc buồn, khổ, đau và nghĩ quẩn, bà đã treo cổ, bà tự tử chết. Thì cái nơi mà bà treo cổ chết đó cách danh trại không có xa. Mà cũng không có gần sát bên, cũng cách cả cây số đó. Vậy đó, mà sau khi bà chết rồi, bà về danh trại bà quậy, đến độ cả một cái đơn vị nơi đó ai cũng sợ hết. Rồi có lần bà quậy đến độ cả danh trại tưởng bị tấn công, hay đột nhập không biết làm sao, mà nổ súng ầm ầm lên hết. Đã vậy thôi bà còn đi đến từng nhà, đi đến từng nhà một, bà khóc lóc bà kể lễ, có lẽ đau khổ quá. Rồi có một lần đó, chính đích thân ông Út ông Út đây là, là chú của bà. Có thấy gặp bà đi vào vườn nhà của ông mà hái xòi cho em bé ăn. Lúc đó ông Út tưởng là ăn trộm, thì ông chạy ra để ông bắt trộm hay ông Ông ông la lên, ông đuổi. Hay ông quánh đi. Thì khi ông chạy ra mới gặp bà đang ẩm em bé trên tay. Một tay ẩm, một tay kia hái xoài. Thì khi ông Út chạy ra, bà còn nhìn ông Út, bà cười nữa. Trời ơi, ông Út muốn té đái trong quần. Ông Út nói cái lưỡi bà lè ra dài khỏi miệng mà cái lưỡi dài hơn bình thường. À, mình lè cỡ đó còn bà lè ra dài hơn nữa. Nó giống như, đúng như cái hình dáng mà khi người ta treo cổ cái lưỡi nó bị dè ra như vậy. và còn liếm qua liếm lại. Như con mèo mà ăn mỡ xong nó liếm miệng. Ui cha, ổng sợ quá. Mặt mài tái mét hết. Ổng biết là ổng bị nhát rồi. Sợ thì sợ nhưng mà bây giờ làm sao? Thế là ổng chạy vô trong nhà. Ổng xách cái con dao phai ra để mà chém. Thì lúc đó bà biến mất. Phải nói ông Út cũng là người gan già lắm. Chứ gặp người khác là chạy vô nhà trốn luôn. Vì mong giám xách giao rồi ông rượt ma. Đã không? Rồi có lần đó thì bà lảng giảng gần cái khu vực nhà của nội. Rồi bà nhát người này nhát người kia. Thì ông nội mới kể lại cái chuyện bà Hương này nhát người ở khu vực gần nhà nội cho chú Út nghe. Thế là ông Út vào nhà. Ông mới lấy cái cây đũa bếp ông dót nhọn, rồi ông ngâm máu cho mực luôn, rồi ông xách xe đạp ông chạy lên tận cái mã của bà Hương, mà bà lấy cái cây, ông mới lấy cây đũa bếp mà dót nhọn tẩm máu mực cho mực đó, ông mới cắm ở giữa tâm xuống, sau đó ông còn dót thêm mấy cái ống tre nữa, thì ông đâm từ trên, ông đâm xuống phía dưới chân ông đâm luôn, rồi ông đi về. Công nhận ông này cũng chẳng gây lắm, ông cũng làm đã nư lắm mà. Nghe nói là bà Hương đi phá thế lộng, ông dám xách đồ dơ lên mà ông chơi xuống ngay cái mã của bà Hương luôn. Thì thời gian đó không có lâu, ít lâu sau thôi. Thì trong khi ông nội và ông Úc ngồi uống nước trà trước nhà. Thì có cái cô lành này đó là chị em bà con với bà Hương. Thì cô lành này bị bà Hương nhập rồi về mới nói cho gia đình biết. Cô lành la lên như thế này, trời ơi là trời, ra coi thằng kia kìa, cái thằng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện